phàm Nhân Tu Tiên Chương 67 Hỏa Đạn Thuật Hàng Lập ngồi yên phải đến nửa ngày, không đồng đời. Đột nhiên hắn giơ cánh tay phải lên. Một ngón tay dừng đứng lên, chỉ thẳng lên trời, làm cho người khác nếu nhìn thấy, sẽ có cảm giác vô cùng kỳ quái. Không lâu sau, nửa thước trên đầu ngón tay đang được duỗi ra, đột nhiên xuất hiện một tia không gian ba động. Từ hư không xuất hiện ra vài tia lửa. Tia lửa vừa mới xuất hiện lập tức chi lạp một tiếng, trong không gian đang vặn vẹo tia lửa đó liền biến thành một hỏa cầu đỏ rực to bằng hạt đào. Hỏa cầu này mặc dù không lớn nhưng nhiệt độ của nó khá cao. Tiểu hỏa cầu này vừa xuất hiện, cả căn phòng liền nóng cả lên. Hàn Lập trên mặt đất vẫn còn cuốn sách, nằm bất động trên ghế, chỉ là tiểu hỏa cầu Hỏa cầu trên ngón tay hắn vẫn không ngừng phát ra âm thanh lửa cháy chi lạch chi lạp cùng với ngón tay bất động, hỏa cầu trong đắc mắt. Hơn một phân thời gian trôi qua, hỏa cầu vẫn duy trì không có bộ dạng suy tàn, nhưng cũng có nhiều bộ dạng bất đồng với nó lúc đầu mới xuất hiện. Ngón tay dưới hỏa cầu bắt đầu rung động, dần dần theo thời gian, cổ tay, cánh tay Thậm chí toàn thân cũng bắt đầu rung động theo. Trong giây lát, hàng lập đang nằm trên ghế thái sư, bật đứng dậy. Ngay cả cuốn sách để trên mặt cũng rơi xuống mà hắn không hề biết. Hai mắt hắn chăm chú, nhìn chầm chầm vào tiểu họa cầu phía trên đầu ngón tay hắn. Khuôn mặt hắn cũng trở nên đỏ bừng. Trên cái trán hắn cũng bắt đầu xuất hiện nhiều mồ hôi, phản phất như vừa mới làm việc gì đó vô cùng tổn sức, kịch liệt vận động. Khiến cho thần nhiệt tăng cao Chỉ một lát sau Hỏa cầu bắt đầu rung động Một lúc biến lớn Một lúc lại nhỏ đi Không cách giữ vững hình dạng được Cuối cùng không bao lâu sau Hỏa cầu nhỏ dần Nhỏ dần rồi tiêu thất Đợi cho đến khi hỏa cầu biến mất Hàng lập giống như bị hút càng sức lực Lập tức ngã lăn xuống ghế vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi Uệ oải, Từ hồ vừa làm một chuyện cực kỳ hao phí thể lực Hỏa đàn thuật này thật khó luyện, chính mình mất đến hơn nửa năm để luyện tập, cũng không hoàn toàn lĩnh ngộ nó, chỉ có thể đem thời gian duy trì tăng lên mà thôi. Hàng Lập nhìn nóc nhà, tự nhủ. Nguyên lai, like, tại mấy trang cuối cùng của cuốn bí tịch Trường Xuân Công, có ghi lại vài loại pháp thuật thôi thiện, vừa nhìn đã biết là những môn pháp thuật nhập môn dành cho tu tiên giả. Nhưng với Hàng Lập, đó như là trí bảo hắn liên tiếp mấy tối không ngủ nghiền ngẫm mà sen. cũng khó trách sao hắn lại hưng phấn như vậy từ sau khi gặp qua mặt đại phu thi triển một vài loại pháp thuật hàng lập đối với pháp thuật nảy sinh hứng thú với những pháp thuật cao thâm khó lường lại càng muốn học được đáng thương là hôm nay tuy rằng hàng lập tu luyện tới đỉnh phong tầng thứ sáu trường xuân công nhưng hắn lại chỉ giống như tên khất gái ăn xin lộc phật không biết kỹ xảo làm phép Ngay cả nguyên lý pháp thuật cơ bản nhất Cũng không biết Lúc này lại tìm được vài loại pháp thuật Vừa tầm tay Như thế nào mà hắn không mừng rỡ cho được chứ Phía cuối bí tịch có ghi rõ Những loại pháp thuật Hỏa đan thuật, định thần phù Ngự phong quyết, khống vật thuật Thiên nhãn thuật Năm loại khẩu quyết Năm loại khẩu quyết pháp thuật này Đối với hàng lập mà nói Loại nào cũng vô cùng cao thâm Rất khó để lĩnh hồi Cũng khó trách được Dựng khẩu quyết này đều sử dụng cổ ngữ để giải thích. Hắn tuy đọc không ít sách, dùng đối với phương diện nghiên cứu chữ nghĩa, khả năng của hắn rất nông cạn. Đối với hàm nghị ẩn ý trong đó, tự nhiên cũng khó lĩnh hội được. Bất đắc dĩ, Hàng Lập buộc phải bỏ cuốn sách trường xuân công mà hắn đang điên cuồng học xuống, cắm đầu tìm những cổ thư có sử dụng loại chữ cổ kia, bắt đầu ngày đêm nghiên cứu ý nghĩa chân thật, ẩn sâu sau các cổ tự Đối với mỗi một câu, một chữ, hắn đều cẩn thận tra dò, suy diện ý nghĩa của nó hơn mười lần mới thôi. Cần phải nghiền ngẫm thật kỹ mới không bỏ sót ý chính của khẩu quyết mới được. Hắn mặc dù trước kia không được học qua pháp thuật, nhưng cũng biết rõ, loại lực lượng có uy lực vô cùng, một khi bị sai lạc trong luyện tập, cũng tạo ra hiện tượng so với chân khí bị tậu hỏa nhập ma còn kinh khủng hơn nhiều. Rất có thể. Dẫn tới việc hắn sẽ mất cái mạng nhỏ của mình Vì an toàn của chính mình Hàng Lập mới phải cẩn thận xem xét Không dám làm liều Trải qua 3 tháng nghiên cứu Hàng Lập rốt cuộc đem bộ khẩu quyết Xem thấu quán triệt Sau đó hắn bắt đầu luyện tập pháp thuật Nhưng thực tế khi hắn bắt đầu luyện tập Đã làm cho Hàng Lập Chịu những đả kích không nhỏ Hắn vốn tưởng rằng Bằng vào khả năng thông tuệ của mình Khi học trác nhạn kiếm pháp Thì học tập pháp thuật Hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng ai biết, tại phương diện này lại biến thành ngu ngốc. Biết rõ ràng nguyên lý rồi, nhưng khi chính thức đồng thủ thì lại không làm sao mà làm được. Khi thì thủ pháp không đạt, khi thì khẩu quyết niệm sai. Có lúc lại là do pháp lực không đủ, cả người nhiều lúc bỗng trở nên ức chế, đần đồn. Hàng lập tuy vậy cũng không có biện pháp nào khác. Nếu là pháp lực không đủ thì hắn vẫn còn biện pháp giải quyết. Cùng lắm là ăn thêm bài khóa linh dược là có thể giải quyết được vấn đề, nhưng là do hắn không nắm rõ được vấn đề một cách hoàn toàn, xem ra thiền phú pháp thuật của hắn không được tốt lắm. Sau một phen khổ cực, cuối cùng Hàng Lập tự kết luận. Hàng Lập trải qua một khoảng thời gian dài luyện tập, hắn cuối cùng tại các môn pháp thuật hỏa đàn thuật, thiên nhãn thuật cũng có chút thành tựu. Nhưng ba loại pháp thuật còn lại kia, hắn ngay cả nhập môn cũng không đạt tới, chứ đừng nói là có hiệu quả tu luyện gì không. Để oải một thời gian, không còn cách nào khác là hắn đem toàn bộ tinh thần vào chuyên chú luyện tập, hỏa đan thuật, thiên nhãn thuật. Hàng lập ôn không ít hy vọng có thể nắm rõ những pháp thuật này. Trong đó, uy lực của hỏa đan thuật không có làm hàng lập thất vọng, mà nó còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của hàng lập. Đừng xem tiểu hỏa cầu sinh ra bởi hỏa cầu thuật thể tích nhỏ mà coi thường. Kỳ thật bên trong ẩn chứa nhiệt độ vô cùng lớn. Cơ hội cho dù gặp vật cứng rắn đến đâu, nó cũng đều dễ dàng đốt cháy. Cho dù là binh khí được rèn từ tinh cương, sau khi bị hỏa cầu đánh tới, tại nơi tiếp xúc, trong chớp mắt, liền bị nung nóng, chảy ra như sắt bị nung nóng. Sau khi chứng kiến loại uy lực kinh nhân đáng sợ này, Hàng lập thậm chí còn thử đem hỏa cầu ném vào nước để thử nghiệm. Kết quả một mảnh nước bị hỏa cầu làm cho bốc hơi, một điểm lộ ra là bị nước khắc chế cũng không có. Sau khi hoàn toàn hiểu rõ uy lực của hỏa Đạn thuật, hàng lập cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao như tử đồng là có thái độ ngạo nghệ, hãnh diện, coi thường con người như vậy. Nghĩ xem, một gã tu tiên giả có chút pháp thuật đều có khả năng sử dụng hỏa Đạn thuật tiểu pháp thuật, dễ dàng đánh chết nhân sĩ võ lâm, danh gia cao thủ. Vậy nếu đổi vào đó là một vị tu tiên giả có pháp lực cao thân hẳn phải quét sạch giang hồ thiên hạ vô địch rồi. Thực lực trên lệch như vậy cũng khó trách được như tử đồng cũng như tu tiên giả là dùng ánh mắt nhìn con người như những con kiến hôi Chương 68 Trúng độc Về phần muôn thiên nhãn thuật Hàng Lập sau khi chứng kiến uy lực của hỏa đạn thuật, đã rất trông chờ vào nó. Nhưng sau khi chân chính sử dụng, Hàng Lập mới hiểu rằng loại pháp thuật này bất quá, chỉ là một loại kỹ xảo nho nhỏ, sử dụng pháp thuật trên mắt mà thôi. căn bản không có cái gì khó khăn. Rất đơn giản, chỉ thử cái là đã sử dụng được rồi. Cho nên tác dụng của nó cũng tương ứng với độ khó khi luyện nó. Loại này chỉ dùng để quan sát trên thân thể đối phương có pháp lực hay không. Pháp lực có thâm hậu hay không, và đối phương có sử dụng pháp thuật phụ trợ gì trên người không. Hàng lập lúc đầu đối với nó rất hứng thú, không ngừng đưa thiên nhãn thuật vào hai mắt mình mà sử dụng. Sau đó làm phép, quan sát tình huống trên thân thể mình. Kết quả, hắn nhìn thấy một tầng nhàn nhạc bạch quang bao phủ trên cơ thể hắn. Hơn nữa, càng tới gần khu vực đan điền, đồng độ bạch quang càng dài đặc. Xem ra, đây là pháp lực rồi. Hàng Lập sau khi nhìn thấy, không khỏi đưa tay, sờ vào luồng bạch quang, nhưng không cảm giác được gì. Xem ra pháp lực và chân khí giống nhau đều là vô hình vật chất, chỉ có thể dưới thiên nhãn thuật mới có thể quan sát được mà thôi. Bất quá, sau mấy lần sử dụng, Hàng Lập liền mất đi hứng thú với nó. Cũng vì cả tất huyền môn, cũng chỉ có hắn được coi như là bán tu tiên giả. Hắn dùng thiên nhãn thuật để nhìn ai đây, chẳng lẽ suốt ngày nhìn vào thân thể mình...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 cảm giác tức giận có lẽ nhiều hơn so với trước rất nhiều. Đương đương tiếng chuông trầm thấp vang vọng từ ngoài cốc truyền vào. Hàng Lập nhíu mày, gần đây nhất cũng không hiểu vì sao, số lượng người cầu y trị bệnh bỗng dưng tan đột biến, mà phần lớn đều là quyền cước Đào thương, kiếm thương các loại ngoại thương. Hắn không dám chậm trễ, phải biết rằng cứu người như cứu hỏa, cầm lấy túi y dược của mình, liền ra khỏi phòng. Hướng cốc khẩu đi tới. Vừa ra đến cốc khẩu, Hàng Lập đã thấy một gã mặt cẩm y cao cấp, đứng phía bên ngoài rừng cây. Chính đang lo lắng đi tới đi lui, giống như con kiến trên chảo lửa. Hắn vừa thấy Hàng Lập liền vui mừng, vội vàng tiến tới. Hàng đại phu, người đã tới. Sư phụ ta trúng phải kịch độc, xem ra không chịu đổi nữa. Vì ngươi mau đi xem, xem có hay không giải được loại độc này. Người này vừa tới gần, Hàng Lập phát hiện người này có chút quen mắt, là đệ tử thứ năm, đệ tử đắc ý Mã Vinh của Lý Trưởng Lão. Hắn cũng từng theo sư phụ đến thần thủ cốc vài lần ra mắt Hàng Lập, xem ra cũng có thể coi là người quen. Trúng độc Hàng Lập một mặt vội vã đi theo đối phương, một mặt trong lòng thầm than xui xẻo. Phải biết rằng chính bản thân hắn còn có độc, đã giải được đâu. Đúng vậy, sư phụ ta khi xuống núi hành sự, đã cùng một tên cao thủ của Giả Lang Bang đánh nhau, kết quả do không cẩn thận mà trúng án toán của đối phương, lúc mấy trúng còn không để ý, thậm chí còn đánh bại đối phương. Ai ngờ chưa bề tới núi, độc phát liền lâm hôn mê. Đã nhờ đại phu khác xem qua chưa? Đương nhiên là đã tìm, nếu là loại độc bình thường ta cũng không dám tới làm phiền hàng thần y rồi, nhưng mấy người kia ngoài trừ biết sư phụ ta trúng độc, ngoài ra thì đều không biết là loại độc gì. Ngay cả phương thuốc cũng không dám kê khai Mã Bình nói tới đây Nét mặt rất tức giận Xem ra đối với những tên đại phu kia Hết sức bất mãn. Hàng lập nghe xong Ánh mắt không biến đổi Chỉ ừ một tiếng rồi cùng đối phương đi tiếp Nhưng trong lòng hắn thầm tính toán Nói thật Hắn đối với giải độc không có tự tin lắm Nói chữa trị nội ngoại thương Hắn có thể ý vào mấy loại hảo dược Nên vẫn có vài phần nắm chắc Nhưng để hắn đi giải loại độc hiếm thấy nào đó, hắn trong lòng không có chắc chắn. Phải biết rằng hắn có loại thánh dược, thanh linh tán, có thể giải được hơn trăm thứ độc. Nhưng trên đời này, các loại độc dược có nhiều vô số. Ai biết thanh linh tán có tác dụng hay không, có thể giải loại độc dược này. Hơn nữa, những tên đại phu khác trên núi cũng không phải phương giá áo túi cơm. Đối với chữa trị những loại vết thương độc dược trên giang hồ, Vẫn có những thủ đoạn độc môn nào đó Nếu không Thì bọn họ sớm đã bị mấy vị đại nhân vật Trong môn phái Đuổi ra khỏi tất huyền môn rồi Bọn họ đều là những kẻ biết quý tính mạng Đâu thể nuôi dưỡng bọn vô dụng Ăn bám được Nhưng bây giờ đến ngay cả phương thuốc Cũng không dám kê khai Xem ra loài độc này rất khó giải quyết Không phải là loài độc tầm thường Mình hiện giờ chỉ có thể đến đâu Hay tới đó thôi Cho dù không cứu được Thì cũng không có ảnh hưởng đến chiêu bài của mình Dù sao cũng không có thần y nào Mà bách bệnh đều trị được Cho dù mình có không chữa được Thì vị trí của mình trong muôn nội Có lẽ cũng chẳng ảnh hưởng là bao Trong lúc Hàng Lập Cẩn thận xem xét đối sách Mã binh cơ hồ là toàn tâm Một mạch dẫn Hàng Lập đi Hướng thẳng đến chỗ lý trưởng lão Nhìn hắn vội vàng như vậy Hàng Lập cũng biết Tình thầy trò giữa bọn họ thật không tệ hàng lập trong lòng có chút buồn bã, bởi hắn và Mạc Đại Phu tuy danh nghĩa là sư phụ đệ tử, nhưng quan hệ thực chất lại là đối đầu sinh tử. Hắn có chút hâm mộ quan hệ hòa thuận của Mã Vinh và Lý Trưởng lão. Tại sâu trong lòng hắn, kỳ thật hắn đối với Mạc Đại Phu vẫn còn chút kính ý, dù sao một thân y thuật cao minh cùng trường xuân công của hắn đều là do Mạc Đại Phu truyền dạy. Chỉ tiếc tạo hóa treo người, Thiên định bọn hắn hai người, chỉ có thể một người sống sót mà thôi, để cho bọn họ liều bạn với nhau, cuối cùng là mặt đại phu chết ngoài ý muốn trong tay mình. Hàng lập tức cảnh sinh tình, oán thắng mãi không thôi. Đến khi Mã Vinh giận hắn tới chủ Lý Trưởng Lão, hắn mới thanh tỉnh lại. Chương 69 Lệ Phi Vũ giữ thiếu nữ Chỗ ở của Lý Trưởng Lão cũng không xa hoa, không gian không lớn lắm. Chỉ giống như một tòa nhà của những người bình thường bao quanh mấy gian xương phòng Là từng đất cao nửa thước Tạo thành một tiểu viện đơn giản Giải tường phía trước mở ra Một lối vào hình bán nguyệt Nhìn qua khung cửa gỗ Có thể nhìn thấy bên trong nội viện hiện giờ Có rất nhiều người đến thăm hỏi Vào bên trong nội viện Hàng Lập mới phát hiện ra Kỳ thật số người thực tế nhiều hơn hẳn So với lúc trước hắn nhìn vào Bọn họ túm 5 tùm 3 từng nhóm 1 Nhỏ dòng đàm luận về thương thế của Lý Trưởng Lão Hàng Lập đã sớm nghe nói Biết rằng Lý Trưởng Lão Là một trong số ít người tốt Trong tầng lớp cao tầng của thất huyền môn Bất luận là đối với đệ tử cấp thấp Hay với đồng môn Đều rất ít khi xảy ra xung đột Trong môn nội cũng không tham gia Tranh quyền đoạt thế Một vị lão nhân tốt như vậy Tự nhiên sẽ được cả thất huyền môn Từ trên xuống dưới khen người rồi Cũng nhờ đó mà mối quan hệ của lão Với mọi người rất tốt Bây giờ lý trưởng lão gặp chuyện không may Do vậy những người có liên hệ với lão Đều tự mình đến hoặc phái người tới hỏi thăm Cho nên mới tạo ra cảnh tượng như vậy Hàng lập vừa tiến tới Đã bị những người bên trong nội viện nhận ra Nhất thời những người có thân phần thấp Như hộ pháp Lập tức chạy tới vây quanh hàng lập Tranh nhau hướng về phía hắn chào hỏi Hàng thần y hảo a, Hàng đại phu tới rồi a. Một loạt âm thanh nổi lên Không ngừng tràn vào trong đầu hắn, ngay cả việc nghe rõ những lời này xem ra cũng khó. Nhưng những khuôn mặt nhiệt tình, hàng lập nét mặt đồng dạng cũng rạng rỡ lên. Hắn miệng cười đáp lệ với mọi người, tỏ vẻ cực kỳ lễ phép, nhưng trong đáy lòng hư lạnh trước những lời chào hỏi giả dối này. Những kẻ có thân phần cao hơn như phó đường chủ hay cung phụng cũng có chút tự bảo trì thân phận, chỉ hướng về hàng lập ngợt đầu, tỏ ý chào một chút chứ không có tới gần hắn cử động này của họ đã làm cho Hàng Lập sinh bài phần hảo cảm. Cuối cùng cũng không cần chào hỏi mấy vị đại gia. Mã Binh bị thân phận quá thấp, không dám nói chen. Chỉ có thể ở một bên nhìn Hàng Lập và những người khác chào hỏi nhau. Hắn trên mặt lo lắng vàng phần, hai tay nắm chặt. Cuối cùng hắn cũng đợi được Hàng Lập và những người kia chào hỏi nhau xong. Ngay lập tức liền phóng lên trước, nắm lấy tay Hàng Lập kéo đi. Cự chỉ lỗ bản này làm không ít người bất mãn vì đây là cơ hội làm thân với hàng thần y của họ. Hàng Lập mặt ngoài từ hồ có chút cười khổ nhưng trong nội tâm lại rất cao hứng. Cuối cùng không cần phải đắc tội ai mà cũng có thể thoát ra được. Cứ như vậy, Hàng Lập bị Mã Vinh trực tiếp kéo thẳng vào phòng khách. Người ở bên trong không nhiều lắm trừ mấy vị thân nhân trong gia đình ra còn có hai vị trưởng lão và Mã Phó Môn Chủ cũng ở đây. Nhưng để cho Hàng Lập cảm thấy ngạc nhiên chính là lệ phi vũ cũng có mặt tại nơi này việc này làm cho hằng lập giật mình một chút theo hắn biết lệ phi vũ và lý trưởng lão không có quan hệ gì tại sao hắn lại có mặt ở nơi này cười chứ vào lúc nghi vấn dần cao hằng lập chợt nhìn thấy lệ phi vũ đứng cạnh một thiếu nữ trên mặt vẫn còn ngấn lệ chính là đang không ngừng an ủi nàng ta bộ dáng ân cần này Cùng bộ dáng của hắn trước các huynh đệ trước đây, thật sự là khác nhau quá xa, là một bộ mặt của kẻ bị vướng vào lưới tình. Nhìn bộ dáng Lệ Phi Vũ mắt trong lưới tình, Hàng Lập chợt hiểu ra, trong lòng không khỏi có chút giật mình và buồn cười. Hắn vội quan sát cẩn thận bộ dáng của thiếu nữ này, muốn xem thiếu nữ này rốt cuộc có nhan sắc thiên kiều bá mị như thế nào mà có thể bắt sống tóm gọn Lệ Phi Vũ, vốn là một kẻ liều màng, vô thiên vô pháp. Thiếu nữ này ước chừng 15, 16 tuổi Trên đầu cài một chiếc mít ngọc trâm Trên người mặc một bộ y phục xanh biếc Phối hợp cùng với thân hình của nàng Trông vô cùng vừa mắt Mái tóc đen tuyền được túm lên cao Làm cho bộ mặt trở nên đáng yêu tinh nghịch Nhưng vào lúc này Hai mắt nàng ta sưng mọng lên Làm cho người thoạt nhìn đều thấy thương cảm Làm cho người ta có cảm giác muốn ôm nàng vào lòng Để an ủi Thật đúng là một tiểu mỹ nhân tiền thật giá thật. Hằng lập trong lòng thở dài một cái, hiểu được lệ phi vũ rơi vào lý tình của thiếu nữ này cũng không phải là chuyện là, nhưng hắn cũng có một chút hâm mộ và đố kỵ, cũng không biết tới khi nào mình mới có hồng nhan trì kỵ đây. Có lẽ thấy Hằng lập chú ý tới thiếu nữ, Mã Vinh liền bước lên phía trước giới thiệu mọi người trong phòng cho Hằng lập nhận thức một lượt. Mã phó muôn chủ và một vị trưởng lão bạch diện Hằng lập đã từng có gặp qua. Tự nhiên không cần nói, hắn liền chủ động tiến tới thi lễ. Bà phó môn chủ, tuyển trưởng lão, mạnh khỏe. À, hàng tiểu đại phu tới rồi. Bà phó môn chủ hiển nhiên, tỏ vẻ thân thiết, không tỏ vẻ phó môn chủ gì trước mặt hàng lập. Hàng đại phu thì hàng đại phu đi cho rồi, còn thêm chữ tiểu vào làm gì? Hàng lập trong lòng âm thầm, chỉ rủ đối phương một câu. Tiền trưởng lão chỉ lạnh lùng gật đầu, Thái độ trái ngược với mã phó môn chủ, nhưng Hàng Lập cũng không có để trong lòng. hắn biết đối phương luyện một môn đặc thù nội công, phải tuyệt tình đoàn dục, đối với ai cũng tỏ vẻ lãnh đạm Một vị trưởng lão có khuôn mặt hồng hào còn lại, Hàng Lập cảm thấy rất xa lạ, hẳn là chưa gặp mặt bao giờ. Nhưng vừa nhìn bàn tay to lớn, mười ngón tay căng phòng, đã biết ngay người này luyện một loại võ công đặc thù. Vị này là triều trưởng lão, là bàn trí giao của gia sư. Trước đây có nhiệm vụ đốt thúc tù bão đường Hai ngày trước mới trở về núi mã Minh ở bên cạnh giới thiệu Triều trưởng lão không lành Không nóng Chỉ ơn một tiếng Rồi khoanh tay Không nói gì Nhưng trong mắt hắn chứa đầy hoài nghi hiển nhiên đối với bị hàng thần y Tụi con đất trẻ này Đối với y thuật của hắn Có chút không tin tưởng Nếu bị triều trưởng lão này Không xem trọng mình Hàng Lộc cũng không muốn chủ động Kiếm chuyện làm quà Hắn cũng chỉ dùng khẩu khí bình thản Mà hỏi thăm một chút, rồi cũng muốn bỏ qua. Chương 70 Thiêu bác Mã phó môn chủ từ hồ cảm giác được giữa hai người có cái gì đó không ổn. Hắn chẳng những không lo lắng mà ngược lại, trên mặt mơ hồ lộ ra thần sắc vui mừng. Hàng tiểu đại phu, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng y thuật tuyệt đối có thể xứng với danh gọi xuất thần nhập hỏa. Tiền rằng lý trưởng lão nhất định cải tử hồi sinh. Hắn đột nhiên mở lời xưng tán y thuật của Hàng Lập Phải không? Tuổi nhỏ như vậy, thật sự y thuật cao minh Ta cũng không dám quá tin tưởng, lẽ nào so với y thuật của mặt đại phu còn cao hơn Vị trưởng lão này xem chừng tính tình bộc trực Bị đối phương khiêu khích, liền nổi nóng Ngày trước mặt Hàng Lập nói thẳng ra những lời không tín nhiệm Những lời này vừa nói ra làm cho thần nhân của Lý trưởng lão ở một bên không biết phải làm thế nào Tán đồng đương nhiên là không thể, vì vẫn phải trông vào vị tiểu thần y này, cứu mạng cho Lý Trưởng Lão, mà mở miệng bài xích thì cũng không được, dù sao đó cũng là bằng hữu chí cốt của Lý Trưởng Lão, vẫn có thân phần trưởng bối của lượng lớn người ở đây. Ê, triệu Trưởng Lão cũng không rõ rồi, hàng tử đại phu chính là đệ tử đắc ý của mặt đại phu, nói về y thuật, có thể gọi là thanh xuất bu lam, đã bước qua sư phụ rồi. Mã phó mụn chủ mừng thầm lại tiếp tục chăm chọc đối phương. Hả, mới mười mấy tuổi Tiểu oa đầu, cho dù học y thuật từ trong bụng mẹ, thì y thuật có thể cao tới đâu? Ta không có tin trừ khi trực tiếp chứng kiến. Triệu trưởng lão lắc đầu, tới lúc này là vẫn chưa ý thức được, đã trúng mưu đối phương, đi đắc tội với người không nên đắc tội, xem ra là cũng chỉ là loại người lỗ mạng, chỉ là không biết lão làm như thế nào, mà vẫn giữ được chức trưởng lão mà không có bị vùi dập. Hằng lập đứng ở một bên trần mắt. Y thuật của ta thế nào cũng cần ngươi phải kiểm chứng sao? Hằng biết đây rõ ràng là chủ ý của mã phó môn chủ cố ý dẫn dụ đối phương. Nhưng chính là hắn vẫn rất bực mình. Rất hiển nhiên vì triệu trưởng lão và mã phó môn chủ không phải là cùng hệ phái, hình như giữa bọn họ còn có ý đối địch. Hỗn viên thủ của triệu trưởng lão. Chắc là đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa, uy lực vô cùng. mã phó môn chủ nhìn thấy sự biến hóa trên nét mặt hàng lập, trong lòng càng vui vẻ. Đột nhiên chuyện khẩu khí nói ra một câu không đầu không đũa, mạc danh kỳ diệu. <cười> Đâu có bằng huyền âm chỉ của mã phó môn chủ đã luyện tới tinh thuần. Triệu trưởng lão hình như cũng chẳng coi thân phần phó môn chủ của đối phương ra gì, không chút khách khí, phản kích luôn một câu. <cười> Triệu trưởng lão đặt quá khen. Mà phá môn chủ hiện nhiên Là loại người tiếu lý tàn đao Đối với trầm chọc của triều trưởng lão Không chút để ý thả nhiên cười cười thừa nhận ý tứ của đối phương Triều trưởng lão cũng không phải lần đầu tiên Đối mặt với loại tình huống thế này Hắn biết tình huống này là không thể tránh được Nhưng cũng không muốn cùng dây dưa Với loại đối thủ mặt dài này Nên cũng không mở miệng Chỉ suy nghĩ Tại sao đối phương đột nhiên lại nói Những lời này tại đây Trong thời điểm này Lão cảm thấy đầu óc có chút trương lên phải biết rằng mà phó môn chủ và lão tuy không cuộn một hề phái nhưng trước mặt từ bối mà chủ động lộ ra mâu thuẫn của thượng tầng xem ra bên trong nhất định có quỷ kế gì đây hàng lập nghe được hai người chầm biếm nhau thần sắc không thay đổi vẫn làm bộ không hiểu nhưng kỳ thật trong lòng hắn đã biết rõ mà phó môn chủ chính là đang chia rẽ quan hệ giữa mình và những người khác trong tầng lớp cao tầng của thất huyền môn mà pháp môn chủ từ lần đầu tiên tiếp xúc với Hàn Lập đã không ngừng lôi kéo muốn vị thần y này gia nhập hệ phái của hắn, mở rộng ảnh hưởng của mình. Nhưng Hàn Lập căn bản là không có nghĩ tới tham dự tranh quyền đoạt lợi trong Thất Huyền môn. Không phải hắn cố ý thành cao kiêu ngạo, mà là từ khi tiếp xúc cao nhân như Mạc Đại Phu như tử đồng xong, đặc biệt sau khi học xong hai loại pháp thuật, tầm mắt của hắn bất tri bất giác đã cao lên rất nhiều. Đối với những tranh giành quyền lợi trong môn phái nhỏ như Thất Huyền môn, hắn căn bản không để tâm tới, cho dù thân làm nam nhi, một ngày không thể không có quyền thế thì hắn cũng không muốn bị loại người như Mã phó môn chủ sai khiến. Thực lực của Hàn Lập bây giờ tuy không kém đối phương, nhưng hắn cũng chưa muốn đắc tội, vì thế hắn vẫn hoàn bình trước Mã phó môn chủ, tuy rằng không có đáp ứng nhu cầu của đối phương, nhưng cũng không hoàn toàn từ tuyệt, chỉ là không có đưa ra Một lời chấp nhận chính thức Cứ như vậy đến lượt Mạ Phó Môn Chủ phải đau đầu Vì Hàng Lập không trả lời hắn một cách thuyết phục Mà với y thuật của Hàng Lập lại không thể thiếu trong thất huyền môn Do đó hắn không dám cường hành áp bức Cho nên việc gia nhập vào hệ phái bị trì hoãn cho tới nay Vẫn chưa có câu trả lời chính thức nào Nhưng Mạ Phó Môn Chủ vì đề phòng Hàng Lập tham gia vào các hệ phái khác Cho nên cứ có cơ hội là hắn lại tận lực phá hoại mối quan hệ của Hàng Lập với những người khác trong tầng lớp thượng tầng. Thủ pháp ngây thơ đó, có hiệu quả hay không thì Hàng Lập không biết, nhưng cho tới giờ vẫn không có hệ phái nào khác đến làm phiền hắn. Loại thu hoạch ngoài ý muốn này làm Hàng Lập vui mừng không ít. Hiện tại, mà Phó Môn Chủ cũng đồng dạng làm loại việc này, mong muốn Hàng Lập sẽ lưu lại ấn tượng không tốt bề vị triệu trưởng lão kia. Mã Bình thấy tình hình ám đấu chi tranh không ổn này Trong lòng hoảng hốt Bồi bàn tiếp tục giới thiệu Đây là sư nương Lý Thị Hắn chỉ tay vào một thiếu phụ Tầm tuổi trung niên nói Đây là... đây là Thiếu nữ kia Bị tuổi nhỏ nhất Nên được giới thiệu cuối cùng Tên là Trương Tụi Nhi Là cháu ngoại của Lý Trượng Lão Việc này có chút ngoại ý liệu của hàng lập Khi giới thiệu đến lệ phi vũ Hắn cố ý làm bộ như không biết hàng Lập, lộ ra vẻ ta đây bốn lạnh khốc, bộ dáng làm cho Mã Bình đang chủ động giới thiệu có chút xấu hổ, bồi vàng nhỏ giọng giải thích với hàng Lập. Lễ hợp pháp vốn như vậy, bình thường tính tình đã thế, hắn không phải bị nhắm vào hàng Đại Phu, xin hàng thần y không nên để tâm. hàng Lập mỉm cười biết lễ phi vũ không muốn trước mặt nhiều người như thế này mà bày lộ mối quan hệ của hai người. Không có gì, Ta cũng không vì một kẻ tầm thường như vậy mà để tâm. Trước hết đi xem tình hình của Lý Trần Lão trước đã. Hàng lục của Ý nói móc Lệ Phi Vũ một câu. Mã bên vừa ngay xong cũng yên tâm, vừa vàng dẫn mọi người đi vào phòng bệnh. Lệ Phi Vũ ngay xong khóe miệng nhách lên, từ hồ không có chuyện gì. Nhưng thời dịp mọi người sai đi, liền lập tức làm mặt quỷ treo hàng lập. Ngay sau đó liền khôi phục nguyên dạng, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra. Hàng Lập cố nén phì cười trong lòng, không để ý tới đối phương mà theo sát bước chân của Lý Thị, đi tới giường của Lý Trưởng Lão. Vừa thấy khuôn mặt của người nằm trên giường, kẻ bào gan như Hàng Lập cũng vội hít một ngụm lương khí. Đến lúc này hắn mới hiểu tại sao những tên đại phu khác không dám kê đơn thuốc. Nguyên bản lúc đầu vốn từ mi một thiên Lý Trưởng Lão, giờ phút này đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng từ mặt lên tới đỉnh đầu, từ hai tay xuống tới hai chân đều xuất hiện độc bang. Những vết độc bàn lớn nhỏ này có đủ loại màu sắc, làm cho người khác vừa nhìn đã thấy sợ, mà làm cho Hàng Lập cảm giác khó khăn hơn chính là mỗi khi thở ra, trên mặt người bệnh đều bị bao phủ bởi một tầng hắc khí nhàn nhạt. Rõ ràng đây là triệu chứng của người trúng độc nặng, muốn cứu cái mạng nhỏ của hắn xem ra đã khó này còn khó hơn. Chương 71: Thanh linh tán. Hàng Lập nhăn mặt nhíu mày không nói lời nào. Hắn vừa mới bắt mạch xem qua lưỡi và đồng tử cũng sơ bộ phán đoán được loại độc này là loại độc truyền hương ty lúc trước hắn sử dụng tương tự nhau đều là hỗn hợp độc dược muốn khu trừ từng loại độc tố bên trong một cách hoàn toàn hàng lập vẫn chưa có bản sự đó hắn hiện giờ chỉ có thanh linh tán và một số pháp giải độc đặc biệt mà thôi nghĩ tới đây hàng lập ân thầm mắng chửi đám đại phù kia không dám giải độc mà bỏ nang đề này lại cho hắn tuy vậy Bề ngoài khuôn mặt hắn Vẫn lộ ra dáng vẻ trầm tư Nghiên cứu Một lát sau triệu trưởng lão không nhìn được Mở lời nói Tiểu A tự người Người rốt cuộc có hay không cứu được Lý trưởng lão Nói xem nào Triệu trưởng lão Người cũng nóng nảy quá rồi Không thấy hàng tiểu đại phu đang nghĩ biện pháp sao Kiên nhận chút đi Hàng Lập chưa trả lời bà phó môn chủ đứng một bên Đã làm người tốt Nhào bán luôn triệu trưởng lão Triệu trưởng lão trợn trừng mắt đang định há mồm nói cái gì, nhưng hàng Lập không có đợi lão kịp mở miệng, đã ho khan nhẹ một tiếng, các đức ý đồ phản kích của lão. Hắn vừa ho khan một tiếng, đã khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn. Lúc này, hàng Lập mới nghĩ ra, tuổi mình mới chỉ hơn 10 tuổi đầu, nhưng lại học bộ dáng lão nhân ho khan, hình như có chút buồn cười. Bất quá, mục đích đạt được rồi, hắn cũng không muốn nghĩ tới việc phải nghe tranh chấp giữa đôi bên. Loại độc này là loại độc hỗn hợp. Giải độc nó hết sức phiền toái. Ta không dám cam đoan chắc chắn mười phần có thể giải được loại độc này, nhưng cũng có thể thử một lần. Trong quá trình giải độc có chút nguy hiểm, có thể nguy cấp tới tính mạng của Lý Trưởng Lão. Chẳng biết mấy vị ở đây có muốn ta đồng thủ không? Hàng Lập đa vẹt khó khăn nói ra mấy câu này. Đối với Hàng Lập mà nói, không phải đi giải độc thì tốt hơn bởi vì hắn không thực sự nắm chắc những lời này của hàng lập làm cho mọi người phải nhìn nhau ai cũng không dám để hàng lập động thủ giải độc nhưng ngoài trừ hàng lập ra những tên đại phu khác từ hồ càng không được một lúc sau vì lý thị phu nhân của lý trưởng lão đột nhiên mở miệng nói chẳng biết hàng đại phu đối với cứu trị gia phu ta có mấy phần nắm chắc nam thành hàng lập không chút do dự nói vậy được rồi hàng thần y cứ việc đa tay cứu người Nếu phu quân ta xảy ra bất trắc, ta tuyệt không oán hận hàng đại phu, có lẽ đó là thiên ý. Lý thị lộ ra thần sắc dứt khoát, hạ quyết tâm, điều này nằm ngoài ý liệu của hàng lập. Đệ mùi, người sao không suy nghĩ kỹ, tên tiểu tử này tuổi con nhỏ, ta xem không đáng tin cậy. Triệu trưởng lão có chút nóng nảy, vội vàng khuyên can lý thị đang nhất thời xúc động. Ta nghĩ kỹ rồi, nếu không để hàng đại phu giải độc. Phu quân ta sợ rằng không sống nổi qua đêm đây, đổi lại không bằng bảo hiểm một lần đi, còn có nửa phần hy vọng có thể cứu được. Lý thị có chút thương cảm, cúi đầu nhẹ giọng nói. Vậy, triệu trưởng lão Á khẩu không nói được gì. Hàng lập nhìn mấy người còn lại, hình như cũng không có phản đối quyết định của Lý thị, liền nhanh chóng lấy từ trong túi thuốc đem theo một cái bình nhỏ màu xanh, từ bên trong lấy ra một viên dược hoàng màu đỏ. Ai đó lấy cho ta một cốc nước ấm, hòa viên dược này, hoàn toàn vào trong, rồi cho Lý Trưởng Lão uống. Để ta. Hàng Lập còn chưa dứt lời, một thanh âm thanh thúy, đỏ đàng truyền tới. Trương Tụ Nhi mắt sơn đỏ, bốn đang đứng ở gần đó, bỗng lên tiếng, liền sau đó đi ra khỏi phòng. Lệ Phi Vũ bỗng ngẩn người ra một lúc, sau đó liền theo ra ngoài. Hàng Lập thấy vậy trong lòng không nhìn được, sĩ vả Lệ Phi Vũ một phen. Chỉ một lát sau, Trương Tụi Nhi vẻ mặt bớt đắc dị đi vào, hai tay trống trơn, mà Lệ Phi Vũ đang cẩn thận bê một cốc nước, đi sát theo sau. Mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh tượng tốt này đều không nhìn được vui vẻ lên chút, trong ánh mắt, lộ ra vẻ cười cười. Điều này làm cho Trương Tụi Nhi mặt đỏ ẩn, tay chân thất thố, lộ ra thần thái thiếu nữ trong chốn khuê phòng. Bất quá việc này làm cho không khí khẩn trương trong phòng giảm đi không ít. Làm cho tâm tình mọi người cũng giảm bớt Nhẹ nhàng đi rất nhiều Lệ phi vụ ngoan ngoãn cầm chén bừng đến cho Lý Thị Hàng đại phu, người xem chén nước đã được đun sôi này Có dùng được không? Lý Thị chuyển mắt sáng hỏi ý kiến hàng lập Có thể được Hàng lập sớm đã nhìn qua cốc nước Gật đầu rồi tiếp lấy quai cốc Hắn bỏ biên nhiệt hoàng kia vào trong nước Cả chén nước trong chớp mắt Bộng hóa thành màu hồng Cho Lý Trượng Lạu uống hết là được Nữ nhân các người bốn tinh tế cẩn thận Người tới đây làm việc này đi Hàng Lập lấy tay đưa chén thuốc cho đối phương Lý Thị vội vàng đáp ứng không có từ chối Đối với nàng mà nói Mỗi câu nói của Hàng Lập đều liên quan đến tính mạng của phu quân Như thế nào mà không nghe cho được Đây rốt cuộc là thuốc gì? Lý Thị nhìn vào chén thuốc Sau đó cẩn thận đem chén thuốc màu đỏ này bón vào miệng lý trưởng lão Triệu trưởng lão có chút không nhẫn nại Liên hỏi ngay vấn đề mà mọi người trong phòng đều muốn biết. Là một loại thuốc giải độc ta tự chế, hy vọng sẽ có chút hiệu quả. Hàng Lập lãnh đàm trả lời, hắn không muốn cho mọi người biết thanh linh táng, ai biết loại thánh dược giải độc này có đem lại phiền toái cho hắn hay không, dù sao cẩn thận vẫn tốt hơn. Một lúc lâu sau, sau khi cho Lý Trưởng Lão uống thuốc, nét mặt già nua đầy hắc khí của Lý Trưởng Lão bắt đầu trở nên nhạt dần, đột bàn trên người. Cũng từ từ chuyển biến Bắt đầu thu nhỏ lại Loại biến hóa có thể quan sát này Cho dù là kẻ không hiểu biết gì Cũng biết được Độc trên người Lý Trưởng Lão Đang được khu trừ dần dần Sự tình đang theo chiều hướng tốt Mà phát triển Chứng kiến hết thảy sự tình Mọi người trong phòng không nhìn được Đã bắt đầu vui vẻ ra mặt Ánh mắt nhìn hàng lập Đã không còn như lúc đầu Chỉ có triệu Trưởng Lão Mặt mũi vẫn như cũ Dùng cái mũi hư nhẹ một tiếng Bất quá, thần sắc lão Cũng hòa hoảng đi không ít Thấy mình còn chưa thi triển Thủ pháp giải độc Mà độc tố bắt đầu biến mất Hàng lập cũng có chút giật mình Thanh linh tán Là có hiệu quả như vậy Đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn Có lẽ loại độc dược này Cũng không có cái gì quá lợi hại Trong lòng hắn không khỏi nghĩ như vậy Mắt thấy sự tình Đang phát triển theo chiều hướng có lợi Hàng lập đã có chút buồn bực Nguyên nhân căn bản có hai nguyên nhân Thứ nhất, là vừa rồi khi giải độc, hắn có nói qua, quá trình thải độc có chút nguy hiểm, nhưng nếu độc tính cứ thế này mà dễ dàng bị khu trừ, chẳng phải chính hắn đã nói dối sao, làm cho người khác nghĩ rằng hắn của ý giấu giếm không muốn giải độc. Thứ hai, thành linh tán đối với độc của kẻ khác thì lại có tác dụng như vậy, tại sao lại không có tác dụng với loại độc trên cơ thể mình? loại độc tiềm tàng trong cơ thể này đã làm cho hàng lập vẫn luôn lo lắng cho tới nay. Chương 72 Bạc Độc Hàng Lập âm thầm âm ức, nhưng vì để bảo trì hình tượng thần y của mình, hắn phải làm ra vẻ mọi việc đều nằm trong dự liệu, bộ dạng mỉm cười không nói. Ánh mắt Hàng Lập trấn tĩnh đã lược vĩnh mọi người nơi đây rằng, công hiệu của Dược Hoàng là đã nằm trong dự liệu của hắn, cho nên đối với hắn càng không phục hơn. Mã phó môn chủ cười rất khoan khoái, mà trên nét mặt còn vương một tia đắc ý. Từ hồ hàng Lập như là đã là người của phe hắn, có lẽ hắn cho rằng hiện giờ hắn chính là người duy nhất có thể thu nạp được hàng Lập nên mới sảng khoái mà cười như vậy. Nhưng không bao lâu, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. "Bất hảo." Trương Tử Nhi kêu lên một tiếng. Di phù trên mặt hắc khí hình như lại nổi lên. Lời này làm cho mọi người trở nên kinh hãi, mấy người không bình tĩnh vội vàng tiến tới xem trong đó có cả vì triều trường lão hàng lập ngay xong trong lòng có chút sững sốt nhưng cũng không có chen vào trong ngay mà vẫn đứng bên ngoài nhưng lý thị cũng là người có tâm cơ có tầm nhìn nàng vội vàng ngăn hai tên tiểu bối lại để cho bọn họ xuống giường lấy chỗ trống cho hàng thần y tới chẩn đoán hàng lập thấy phía trước có khoảng trống mới từ từ đi tới cẩn thận mà quan sát ước chừng sau nửa tuần hương Hàng Lập cuối cùng khẳng định, đó không phải là hắc khí phát triển thêm, mà chỉ là do độc tính không hoàn toàn bị khu trừ sạch sẽ, cho nên trên mặt mới còn sót lại vài ti hắc khí như vậy thôi. Hàng Lập sau khi kết luận xong, khẽ liếc mắt về phía Trương Tụi Nhi, hiểu rằng nàng ta có chút lo lắng thái quá. Ánh mắt Hàng Lập có chưa ít trách móc thần sắc, nhưng không bị mọi người phát giác. Chỉ có Lệ Phi Vũ vốn luôn bên cạnh Trương Tự Nhi nhìn thấy mà thôi. Hắn trợn mắt nhìn Hàng Lập một cái, hiển nhiên là vì Hàng Lập dám mạo phạm nữ thần trong lòng hắn. Hàng Lập á khẩu luôn, xem ra Lệ Phi Vũ sau khi rơi vào võng tình, đã biến thành trọng sắc khen bạn mất rồi. Hắn không muốn cùng tên bị nữ sắc làm cho hôn ám đầu óc kia dây dưa, mà phục hồi tinh thần lại, tiếp tục suy nghĩ về tình trạng của Lý Trưởng Lão. Lý trưởng lão ngoại trừ hắc khí không có tan hết trên mặt, độc ban trên người cũng không có tiêu thất đi, mà lúc này nhỏ như hạt đầu. Xem ra, thân thể không có tỉnh lại là do dư độc vẫn còn tồn tại trên người. Xem tới đây, hàng lập biết rằng, thủ pháp giải độc mà chính mình đã chuẩn bị trước, xem ra, phải đem ra dùng rồi. Cũng không cần phải đồ rỉ, vì những chuyện mình đã suy nghĩ, biểu hiện vừa rồi xem như đúng trong dữ liệu của mình. Đi tìm một chậu nước tới đây Nhớ đổ đầy nước vào trong đó Hàng Lộc không khách khí Lên dòng sai bảo Lần này không có phiền tới Trương Tụ Di làm Mã Vinh ứng thanh một tiếng Rồi chạy ra ngoài Hàng Lộc quay đầu lại Trình trọng nói với tiện trưởng lão Và mã phó môn chủ Sau đây, cần hai vị giúp một tay Dùng nội lực đem độc dược còn lại Nằm trong người lý trưởng lão Bước ra ngoài qua mấy huyệt đạo Sau đó ta sẽ dùng kim châm Phóng huyệt để giải độc Đem huyết độc giải khai Không biết hai vị có làm được không Mà phó môn chủ Ánh mắt lấy lên không ngừng Nhưng vẫn đáp ứng Tiện trưởng lão thì chỉ lành lùng gật đầu Đáp ứng một cách dứt khoát Tại sao phải tìm hai người bọn họ Chẳng lẽ ta không làm được sao Triều trưởng lão có ý không vui Cảm giác hàng lập xem nhẹ hắn Hàng lập âm thầm thở dài Xem ra cần phải giải thích rõ ràng Cho lão gia họa cố chấp này mới được Triệu trưởng lão luyện hỗn viên trưởng vốn là ngoại công bàn về nội lực tinh thuần ta nghĩ bọn hai người mà phó môn chủ thích hợp hơn Hàng Lập không gắt gỗng hay tức giận nhẹ nhàng nói Này Đối phương bị Hàng Lập nói cho lời này liền không còn nói được gì Hàng Lập không có để ý tới lão hồ đồ cao ngạo này quay ra nhìn những người khác trong phòng ra lệnh Trừ mà phó môn chủ hai người ra tất cả những người khác đều đi ra ngoài Tiếp theo ta dùng thủ pháp giải độc không muốn cho mọi người quan sát hơn nữa trong quá trình giải độc tuyệt đối cần thanh tịnh kiên kỵ bị người khác quấy rầy hàng lập vừa nói xong mọi người trong phòng có chút ngẩn ra nhưng rất nhanh lý thị đã tiếp nhận nàng cung kính thi lễ nói phu quân ta làm việc mấy vị rồi sau đó rất nhanh đi ra khỏi phòng trước có lý thị dẫn đầu đi ra Những người khác, mặc kệ có nguyện ý hay vui vẻ không, đều không làm gì được hơn là theo chân lý thị đi ra phòng khách. Đợi sau khi mã bên bê chậu nước vào, hàng lập liền lập tức đuổi ra, sau đó đóng chặt cửa phòng ngủ, chỉ để lại mọi người bên ngoài đang ngơ ngác nhìn nhau. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp từng phút, từng phút một, cũng không biết đã trải qua bao lâu, cánh cửa phòng ngủ vẫn chưa mở ra, mà từ trong phòng ngủ... Cũng không có tiếng động nào truyền ra Loại yên lặng đến khát thường này Làm cho mọi người đang đợi tin tức Trở nên bất an Một bóng ma vô thành vô tức Hiện lên trong lòng mọi người Mà ngay lý thị sắc mặt vốn bình tĩnh Cũng bắt đầu đứng ngồi không yên Chứ chưa nói tới Vị triệu trưởng lão nóng tính kia Sớm đã đi lại lòng vòng trong phòng khách Không biết bao nhiêu vòng Cho đến lúc mọi người trong phòng khách Gần như mất hết kiên nhẫn thì cạch một tiếng cánh cửa phòng ngủ được mở ra từ bên trong. Mọi người đều hướng ánh mắt về nơi âm thanh phát ra. Trên nét mặt mọi người phản phức, đều rất hồi hộp ngưng trọng. Hàng lập vẻ mặt mệt mỏi từ trong phòng bước ra. Hàng thấy vẻ mặt ngưng trọng của mọi người, liền mỉm cười nói. Không có việc gì nữa rồi, dư độc đã hoàn toàn bị khu trừ sạch sẽ Lý trưởng lão chỉ cần nghỉ ngơi nốt đêm nay, sáng mai sẽ tự động tỉnh lại. Hàng Lập nói những lời này rất tự tin. Trên thực tế, hắn cũng không có nghĩ tới lần thanh trừ dư độc này, lại tiến hành thuận lời như thế, một điểm bất chắc cũng không có xảy ra. Lý Thị nghe xong những lời đó, liền mừng ra mặt. Nguyên tâm tình buồn bực trước đó, bỗng biến mất. Mà mấy vị tính tình khẩn trương, vội vàng sớm tới xem. Hàng Lập liền đưa một tay lên, cản bọn họ lại. Lý trưởng lão hiện thân thể rất yếu, cần tránh bị làm phiền. Mà mạ phó muôn chủ hai người Vì khu độc mà nguyên khí đại thương Đang điều tức trong đó Ta xem càng ít người vào càng tốt Mà tốt nhất thì chỉ nên một mình Lý Phu Nhân vào là được rồi Hàng Lập trình trọng nói với Lý Phu Nhân Lý Thị nghe được tin tốt như vậy Làm sao còn có ý kiến gì khác Vội vàng gật đầu đáp ứng Mà cũng quên cảm tạ hàng lập liền vội vàng đi vào trong phòng ngủ Chương 73 Lệ Phi Vũ Đích Tâm Tư Lý Thị vừa vào đến trong phòng thì người thấy một cổ số khí chi vị bốc ra. Sau đó chỉ thấy bà phó môn chủ cùng tiện trưởng lão đang ngồi khoanh chân trước giường nhắm mắt điều tức. Trên mặt đất nằm giữa hai người bọn họ có một chậu máu đen ngòm. Cổ số khí tinh huyết là từ đó mà ra. Bọn họ hai người sắc mặt tái nhược. Xem ra những lời hàng lập vừa nói không sai. Bọn họ đã hao phí không ít công lực. Lý Thị nhất thời trong lòng Xuất hiện vài phần cảm kích đối với bọn họ Nàng tuy không biết võ công Nhưng do tiếp xúc với giới giang hồ lâu năm Nên cũng biết rằng Và lúc này không nên quấy rầy hai người bọn họ Nên vội vàng đi chậm lại Nhẹ nhàng đi tới trước giường Chăm chú nhìn người đang nằm trên đó Chỉ thấy lý trưởng lão Đang nằm ngủ một cách ngon lành Những thống khổ ban đầu đã vô ảnh vô tung biến mất Tuy nói sắc mặt vẫn còn tái xanh Vàng vọt Nhưng khắc khí trên mặt đã hoàn toàn biến mất, độc ban trên người cũng chỉ còn là vết mờ mờ, làm cho người nhìn lướt qua sẽ không nhận ra được. Xem ra, độc tính đã hoàn toàn được giải trừ. Lý Tỳ nhìn không được vui sướng vô cùng. Qua một lúc lâu sau, nàng khẽ lấy tay lau đi ngấn lệ trên mắt. Lúc này nàng mới nghĩ ra, mình còn cần phải đi cảm tạ Hàn Lập mới đúng. Vì vậy, Dạ nhàng quay người trở về phòng khách, nhưng vừa ra đến cửa liền bị mọi người vây lấy hỏi thăm không ngừng và cũng không thấy hàng lập còn ở đó nàng có chút kinh ngạc vội hỏi bọn mã vinh vẫn đứng ngoài vài câu nghe bọn họ trả lời xong lý thị mới biết được hàng lập sau khi kê một phương thuốc dưỡng thân bồi khí xong liền cáo từ ra về mà cũng không có ở lại thêm nữa khắc lý thị nghe xong hồi lâu không nói được câu gì nhưng trong lòng đã có quyết định đợi sau khi lý trưởng lão thân thể khoan phục vợ chồng hai người nhất định sẽ tìm tới đáp tạ ơn cứu mạng của Hàn Lập. Lý thị cũng không có phát giác, trong phòng không chỉ có Hàn thần y biến mất mà còn có thêm một người, đó chính là kẻ vốn không đời Trương Tử Nghi một bước, Lệ Phi Vũ. Bên cạnh một con đường nhỏ heo hút, dưới bóng cây đại thụ rậm rạp, có một người đang nằm trên thảm cỏ, đang nhẩm chán đếm số lượng lá xanh phía trên đầu. Đó chính là Hàn Lập mới từ chỗ Lý trưởng lão đi ra. Khi hắn đếm lá xanh Gần tới con số hàng nghìn Một bóng đen từ trên không bỗng xuất hiện Từ thế như lão ưng tróc ghê Đáng tới Thoạt nhìn khi thế vô cùng hung hãn Phản phất như cách thầm cừu đại hận vậy Ê, đừng làm loạn Mỗi lần thấy mặt ta Người như thế nào lại muốn đồng thủ cước Mà ta cũng đâu phải cô nương trương tội nhi kia đâu chứ Hàng Lập vừa nói những lời này Bóng đen kia tại không trung linh động xoay người lại Nhẹ nhàng phiêu phù xuống bên cạnh Hàng Lập, tư thế cực kỳ mỹ diệu. Đúng là Lệ Phi Vũ vừa đuổi theo tới. Hàng Lập, bộ dáng đen sì của ngươi mà cũng đòi so với Trương tụ Nhi cô nương sao? Này không phải là hạ thấp giá trị con nhà người ta sao? Lệ Phi Vũ vừa nghe thấy thế, không có tức giận, mà nhẹ nhàng dừng chân đá thẳng vào mông Hàng Lập, coi như là trừng trị. Hàng Lập nghe sau, liền trần tròn mắt, sau đó giống như con cá quẫy nước, bật đứng dậy. Xem ra, lệ đà sư huynh của chúng ta đúng là trọng sắc khinh bàn rồi. Ta thật sự là chọn bạn không cẩn thận mà. Đừng nhiều lời lung tung, ngươi đốt cuộc bảo ta tới đây làm gì? Phải biết rằng ta thật vất vả mới tìm được cơ hội đến gần trường cô nương. Sao có thể lãng phí như vậy? Nếu không nói rõ nguyên nhân, ngươi đừng mơ tưởng thoát đi. Lệ phi vụ hiện nhiên rất bực tức, đối với lần ước hẹn không rõ nguyên nhân này. Thật là thâm ác đến cùng cực. Ta có ước hẹn bên ngươi ra đây sao? Ta thế nào lại không biết, chính miệng ta nói ra sao?" Hàn Lập cố ý làm ra vẻ thất kính phi thường khoa trương. Lúc người đi ra, đã nháy mắt với ta, "Trừ phi ngươi mù không thấy, chứ không mọi người đều biết là ngươi ra hiệu, đừng nháo nữa, có chuyện gì thì nói mau, không ta về đây." Lệ phi vụ xoay người nhưng muốn đi, làm Hàn Lập nhìn không ra, hắn là đùa hay là thật. Hàn Lập không muốn tiếp tục trêu đùa đối phương. Thần sắc đột nhiên biến đổi, nghiêm nghị nói với Lệ Phi Vũ. Đừng trách ta lắm miệng, lấy thân phận bằng hữu, ta muốn hỏi ngươi một câu. Trương tụ nhi kia có biết ngươi uống trùy tử hoàng không? Chỉ còn sống được mấy năm. Lệ Phi Vũ vừa nghe thấy thế, thoát một cái, khuôn mặt hắn trở nên nhợt nhạt vô cùng, không một tì huyết sắc, một hồi lâu không nói câu gì. Hàng lập khẽ thở dài, chẳng cần phải hỏi nữa, vẻ mặt đối phương đã làm sáng tỏ mọi việc rồi. Ngươi... Người cần gì, phải kéo ta ra khỏi giấc mộng đẹp cơ chứ Lệ Phi Vũ ánh mắt đau xót Một hồi lâu mới nói được một câu Hàng Lập không có trả lời chất vấn của Lệ Phi Vũ Mà vỗ vỗ nhẹ lên đối phương, an ủi Người hẳn là đã, đã nghe qua Tình cảm là thứ gì đó, người vì nó càng nhiều Nó càng làm cho người thống khổ Hàng Lập rốt cuộc thấy tâm tình đối phương Đã có hơi chút vững vàng liền nói ra một câu triết lý làm cho Lệ Phi Vũ nghe thấy phải sừng sốt. Nhân dịp người còn chưa bị bùi lấp trong đó, ta đem người cứu ra, cũng là vì để sau này người bớt thống khổ đi một ít. Hàng Lập chậm rãi, bổ sung thêm một câu. Lệ Phi Vũ ngơ ngát, nhìn Hàng Lập, thần sắc có chút kỳ quái. Sao nào, có vấn đề gì sao? Hàng Lập bị ánh mắt của Lệ Phi Vũ dò cho sợ hãi, bùi vàng nhìn lại toàn thân mình. Tên tiểu tử người giỏi lắm, Được như tuổi rồi mà nhìn trần thế như những lão già giống nhau Chẳng lẽ ngươi cũng đã trải qua nam hoang nữ ái? Lệ Phi Vũ đột nhiên mở miệng hỏi Đương nhiên là chưa Nhưng lời này là ta hiểu được từ khi xem sách Nó rất có đạo lý Ta mượn những lời này để giải khai cho ngươi thôi Nga, nguyên lai là như vậy Ta nói cho nghe Bằng bà bộ dáng tiêu sái ngọc thủ lâm phong của ta Như thế nào lại có thể kém ngươi ở phương diện này Mà ngươi nói to tác như vậy Hóa ra chỉ là nói trên sách vở mà thôi Lệ Phi Vũ thở dài một cái Vỗ vỗ ngực mình Phản phất như hắn vừa bị dọa không ít Hàng lập á khẩu luôn Tên tiểu tử này khôi phục cũng nhanh quá Vừa rồi bộ dáng còn giống như không muốn sống Chớp mắt Lại biến thành tươi cười Thật là một tên tâm tình biến hóa Bất quá Hàng lập vẫn làm bộ dáng nhất định Phải làm rõ Truy hỏi đến cùng Tiếp tục hỏi Người thật sự nhận tâm biết Trương Tụ Nhi cô nương sao? Nhìn thấy người ta la vào vòng tay người khác, người cũng không có động tâm. Lệ Phi Vũ, khuôn mặt bốn đang cười cười, lập tức trở nên lạnh khúc vô tình, tràn ngập sát khí, lạnh lùng nói. Ai dám động vào Trương Tụ Nhi, ta tự chặt hết tay chân của hắn. Sau khi ta chết, ta còn muốn quảng cũng không thể, nhưng trong lúc ta còn sống, Trương Tụ Nhi cô nương sẽ chỉ là của riêng mình ta. Lời nói của hắn như thế. Làm cho người nghe lành cả người Chương 74 Ngự phong quyết Hàng lập nhìn khuôn mặt Lệ Phi Vũ Trở nên có chút tức giận Một lời bất phát Hắn cũng không biết nên nói thế nào thì tốt Đột nhiên khi thế trên người Lệ Phi Vũ thu lại Bộ mặt kỳ cực lại xuất hiện Hắn nháy nháy hai mắt Hắc hắc cười lớn nói Thế nào khi thế vừa rồi của ta Rất khá đúng không Có đúng không rất có khí phát? Có bản sắc kiêu hùng, làm cho người đối với ta sinh ra bồi phục, muốn ngay lập tức đầu phục. Hàng lập bị những lời lung tung này, làm cho cười khổ, mới nói được mấy câu cảm động, nhưng ngay sau đó đã bại lộ ngay bản chất. Hàng lập hung hăng trừng mắt, nhìn hắn một hồi lâu, cắn răng nghiến lời nói. Kiêu hùng, ta thấy giống cậu hùng thì đúng hơn. Lệ phi vũ ha ha cười một cách bất cần, hắn cười phi thường sảng khoái từ hồ hắng vì có thể nhất thời trấn áp hàng lập mà cảm thấy cao hứng. hàng lập dần dần khôi phục lại bình tĩnh yên lặng. trong lúc đối phương đang cười, đột nhiên thản nhiên nói: lúc trước ta đã nhắc ngươi rồi, ngươi nắm rõ ràng tình cảnh của ngươi. ta hôm nay nói thêm một lần nữa. nếu như người dám tán công, ta còn có thể giúp người sống lâu hơn. cứ như vậy, người có thể cùng trương cô nương sống với nhau lâu hơn, mà ngươi cũng sẽ không cần phải lo lắng gì thêm. Lệ Phi Vũ ngừng cười đùa, sắc mặt hắn trầm xuống, trong mắt bạo phát vài tia tinh quang, bắn thẳng về phía Hàng Lập, cũng không có đáp lời. Nhưng Hàng Lập sắc mặt vẫn bình thường, một chút biến đổi cũng không có, chỉ dùng ánh mắt bình thản nhìn đối phương. Một khoảng thời gian sau, Lệ Phi Vũ mới đem thần quang trong mắt thu liễm lại, sắc mặt cũng dễ coi hơn chút. Hàng Lập, ngươi không phải là không biết, ta tuyệt sẽ không nghĩ đến việc tán công. Ta biết người tốt với ta, nhưng từ nay về sau, đừng nhắc tới việc này, có được không? Hắn miệng cưỡng cười nói, trong thanh ân có chứ bài phần khẩn cầu. Hơn nữa, người cho rằng, khi ta trở thành một kẻ bình thường, trói gà không chặt, thì trương cô nương còn có thể để ý tới ta sao? Những lời này của Lệ Phi Vũ mang theo chút âm hưởng từ diễu. Hàng lập im lặng, quay đầu qua một bên, dọc theo hướng mà Lệ Phi Vũ đã đi tới, lặng lặng một lúc. Sau đó mới trầm giọng nói Nếu người đã có quyết định rồi Ta sau này cũng không khuyên can Người trở về đi Hy vọng người cùng trương tụ nhi cô nương Thật sự có thể đến với nhau Lệ Phi Vũ nghe được Hàng Lập nói như thế Lập tức vui vẻ ra mặt Hắn dùng sức Vỗ vào bả vai Hàng Lập mấy cái Hảo Huỳnh Đệ Hôm nay nghe được mấy câu đó Thật sự rất là cao hứng Vậy ta đi trước đây Thân hình hình trồi lên sụp xuống mấy lần Đã biến mất tại cuối con đường không còn thấy tâm hơi thật đau a đầu vai hàng lập đột nhiên đau nhói vừa đội lề phi vũ vừa vỗ mấy cái xem ra đã lén sử dụng nội kình để làm cho bây giờ bả vài hắn lồi lên u một cục giữa cái bánh bao nhỏ thật sự rất là đau ha cái tên tự tự thối này để trả thù ta vì đã bới lỗi đau của hắn ra dĩ nhiên dùng phương pháp này trả thù ta hàng lập một bên nghĩ tới Một bên luống cuốn mất bình thuốc chữ thương trong ngực ra, cởi ra lộ bờ vai. Khái, vất vả lắm mới làm việc thiện một lần, vậy mà là có kết quả như vậy đây? Xem ra, mình không hợp để làm việc tốt cho lắm. Tốt hơn là về lĩnh ngộ pháp thuật thôi. Lần ám toán này, lần gặp mặt tới đòi lại sau. Hàng lập có chút không cam lòng, nghĩ thầm như vậy. Thời gian dần dần trôi qua, lại thêm một khoảng thời gian dài. Lúc này, Hàng Lập đã 18 tuổi rồi. Trong lúc này thất huyền môn và giải lan bang không ngừng ám đấu, rốt cuộc chính thức tuyên chiến. Từ đó về sau, hai cỗ thế lực liên tục phát ra những cuộc xung đột lớn nhỏ, làm không ít những kẻ cùng tiếng sơn với Hàng Lập phải tán thân, làm cho Hàng Lập cảm khái không thôi. Chừng lớn ngoài cốc khẩu, cũng bởi vì số lượng thương vong tăng lên mà bị gõ nhiều hơn, việc này làm cho Hàng Lập có không ít cơ hội luyện tập. Các loại kỳ xảo cứu trị, làm cho y thuật của hắn có những bước tiến bộ thật lớn. Bất quá, mặc dù hàng lập đúng là diệu thủ hồi xuân, nhưng vẫn có không ít người, ngay cả các nhân vật thuộc trung, cao tầng phải chết, bằng họ hoặc là chết tại tràn đấu, hoặc là do thường thế quá nặng mà chết trên đường về, ngay cả cho hàng lập cơ hội cứu trị cũng không có. Nhưng vì thế, song phương đều bắt đầu lộ ra không ít thanh niên cao thủ. Ngồi vào vị trí của những kẻ đã vẫn lạc Tỷ như ngụ sát tam Ân nhị báo của giả Lan Bang Hay thất kiệt song hùng của thất huyền môn Mà trong đám đó, nổi danh nhất là là Lệ Phi Vũ Một trong song hùng của thất huyền môn Hắn nhất chết một tên tự y trưởng kỳ sứ Đạt được ngôi vị phó đường chủ ngoài nhận đường Có thể nói lên quyền lực cao chức trọng Mà tình cảm của hắn và Trương Tù Nhi cũng phát triển rất nhanh Có lẽ đã tới bước đàm hôn luận giá rồi. Hằng Lập sau khi biết việc này, chỉ có thể khẽ thở dài. Hắn không biết, Lệ Phi Vũ làm thế là đúng hay sai. Dù sao hắn cũng không phải là Lệ Phi Vũ, không có rơi vào hoàn cảnh đó, cũng không thể nào phán đáng được sự việc đúng sai. Bất quá, nếu như đổi lại là hắn, để hắn phải trơ mắt, nhìn người yêu đầu hoài tống bảo trong tay kẻ khác, Hằng Lập tự hỏi chắc hắn không làm nổi. Nhưng biết rõ mình sẽ chết đi, mà còn muốn lấy đối phương, hắn không đủ can đảm để làm. Bởi vậy, Hàng Lập cũng chỉ có thể giả câm giả điếc, dù sao hắn cũng là kẻ gần gũi mình nhất. Lệ Phi Vũ đúng là hạo hữu của mình, đương nhiên phải thiên lệch về hắn một chút. Hàng Lập lúc này tâm lý cũng an tĩnh xuống một chút. Mặt khác, gần đây xảy ra một sự kiện trọng yếu khác, làm hắn mất nhiều tâm lực, nhưng cũng làm cho hắn không thể phân tâm. Trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng Hàng Lập đã học được cách sử dụng môn thuật pháp ngự phong quyết. Ngự phong quyết, cũng giống như thiên nhãn thuật, đều là môn pháp thuật phụ trợ, chỉ có thể sử dụng trên thân mình, không thể làm phép trên thân người khác, bất quá công dụng của nó so với thiên nhãn thuật thì lớn hơn nhiều. Sau khi thi triển ngự phong quyết, Hàng Lập cảm thấy thân mình nhẹ bẩn, mũi chân nhẹ nhàng, khẽ điểm một cái, liền dễ dàng có thể bay ra xa mấy trường mà không uốn tí lực nào, tư bị chạy trên đất bằng với tốc độ cao như thế thật tuyệt vời. cảm giác như bất bỏ hết thải mọi thứ ở phía sau, làm cho hắn lập mỗi ngày phải chạy trong cốt như điên hơn năm sáu lần mới bỏ qua, làm cho hắn trở thành kẻ cuồng khinh công cao thủ. đương nhiên, loại hiệu quả gia tốc này và la yên bộ khác xa nhau. la yên bộ là môn bí thuật rất khó luyện được, nó có thể biến cái không thể thành có thể trong cự ly ngắn, hao phí một lượng lớn thể lực dùng để gia tốc. Bộ pháp này mà được thi triển trong địa phương nhỏ hẹp thì vô cùng kỳ diệu, mà Ngự Phong quyết khi thi triển thì bất đồng, ngoài trừ không ngừng tiêu hao pháp lực thì không mất một tí thể lực nào, có thể mặc ý chạy như điên, tuyệt sẽ không xuất hiện hiện tượng mất sức. Loại gia tốc hiệu quả này vẫn phải dùng pháp lực để duy trì, một khi không còn phép lực thì Ngự Phong quyết mới ngừng lại mà thôi. Bởi vậy ngự phong quyết thường được tu tiên giả cấp thấp, sử dụng để đi đường dài, hoặc chạy khi cần thiết. Có thể nói đây là một môn pháp thuật bắt buộc phải học của hầu hết tu tiên giả cấp thấp. Chương 75 Pháp vũ tình dụng Hàng lập từ sau khi học được ngự phong quyết, hứng thú đối với hai loại pháp thuật, định thần phù và khu vật thuật càng gia tăng nhiều, gã tổn ha một lượng lớn thời gian và tinh lực lên trên chúng. Hy vọng có một ngày, giống như người phong thuật kia, đột nhiên có thể triệt để, lĩnh ngộ được. Nhưng trải qua rất nhiều lần nghiên cứu sâu, Hàng Lập vô tình phát hiện, không cách nào thi triển được hai loại pháp thuật này. Có lẽ không hẳn nguyên nhân là do bản thân gã, mà khả năng là do điều kiện bên ngoài khi thi triển không đầy đủ. Theo nhiều sách nói, định thần phù là một loại phù chú, điều kiện cần khi sử dụng là phải chuẩn bị trước pháp phù do trước kia, hàng lập vẫn hay dùng giấy vàng mua từ thị trấn gần đó, đồ chiếu theo đồ hình phù hiệu ghi trên sách, dùng bút vẽ ra cái gọi là pháp phù. mặc dù trong sách tịnh không có nói muốn chế tạo pháp phù thì cần dùng loại sơn nào, nhưng gã nhớ lại tấm pháp phù có màu bạc của mặt đại vu, tự nhiên sử dụng loại xa sỉ phẩm buộc bạc. loại nguyên liệu này có hiệu quả hay không, hàng lập không hề biết, nhưng ít nhất xét từ bề ngoài mà nói mấy tấm pháp phù tự tạo này cùng với thí dụ mẫu ở trong sách, hoàn toàn giống nhau. Đáng tiếc, chỉ là bề ngoài giống nhau thì vẫn chưa được. Khi Hàng Lập dùng chú ngữ để thôi đồng pháp phù, phù hiệu trên mặt pháp phù, tình không giống như lúc mặt đại phu sử dụng, phát ra ngân quàng chói mắt, cũng không có hiện tượng kỳ gì nào khác phát sinh. Có thể nói cách thi triển của hắn đã triệt để thất bại, khiến cho hắn hãm vào quẩn cảnh, tiếng thối đều khó, bởi vì gã không biết thất bại của cách thi triển là do chú ngữ hoặc nhầm lẫn tư thế khi bấm quyết hay là do chế tạo pháp phù không thành công. Nhưng trải qua lần nghiên cứu này, sự việc đã khác. Thông qua tra cứu sâu các loại tư liệu có liên quan và các loại thư tịch có nói tới truyền thuyết pháp thuật, hàng lập cuối cùng đã phát hiện pháp phù mà các tu tiên giả sử dụng chắc chắn không phải dùng loại giấy bình thường và loại sơn tùy tiện mà mấy người phàm vẫn dùng để chế tạo ra. Mà chính là do những vật liệu có ở chỗ các tu tiên giả chế ra Nó không chừng trong lúc chế tác còn cần những phương pháp đặc biệt Chính vậy nên đã có tận lực thủ thế đọc chú ngữ Nhưng thi triển vẫn là không thể thành công Về phần khu vật thuật cũng là đạo lý đồng dạng Trước kia hàng lập cho rằng thi triển khu vật thuật Thì tùy tiện lấy một vật bất kỳ ra làm bia Cho nên đối tượng để bấm quyết niệm chú khu sự Đều là vật dụng gia đình hoặc là các loại đao kiếm thường thấy Đương nhiên không có tí hiệu quả nào Nhưng hôm nay Bị truyền về lá bùa đề tỉnh Gã mới hiểu rõ Vật đệ khu sử của khu vật thuật Khẳng định không phải là đồ vật bình thường Mà nên là vật phẩm đặc biệt Được các tu tiên giả sử dụng Do đó, hàng lập đem những đồ vật hi kỳ cổ quái Lấy được từ chỗ mặt đại phu Bao gồm cả dẫn hồn chung Và bảy thanh dao nhọn Dùng khi thi chuyển thất quỷ về hồn đại pháp Tất cả đem làm đối tượng khu sử Của khu vật thuật. Thử nghiệm một chuyến, đáng tiếc, vẫn là không giống đồ vật, có thể thi triển thành công. Việc này khiến cho hàng lập thất vọng ghê gớm, xem ra, đồ khu sự của khu vật thuật cũng không phải là những pháp khí này, chính xác là cần loại đồ vật khác. Do đã biết, căn nguyên vấn đề nằm ở đâu, hiểu rõ nhưng không có vật phẩm tương ứng, thì không thể thi triển đền thần phù và khu vật thuật. Hàng lập liền đem sự chú ý chuyển sang việc khác. Nãy ra chủ ý mới đó là đem võ học bí thuật và vài loại pháp thuật tương ứng kết hợp lại. Dự định dự vào đó nhanh chóng đề cao thực lực của bản thân. Trong một thời gian ngắn làm cho bản thân tăng thêm một tầng Có được suy nghĩ hết sức kỳ cuộc này xong Hằng Lập liền bắt đầu quá trình đèn luyện một cách gian khổ. Rất nhanh, liền có được chút thành tựu. Trải qua một chuyến thử nghiệm gã cuối cùng đã đem La Yên Bộ và Ngự Phong Quyết dùng hợp lại với nhau. Nói là dùng hợp kỹ thuật chẳng qua chỉ là trước tiên thi triển ngự phong quyết, sau đó là vận dụng La Yên bộ mà thôi, nhưng sự nhịp nhàng và phối hợp của hai loại đó đòi hỏi cần biết khống chế tốt, nếu không rất dễ dàng gây ra lỗi. Chính vì thế đã làm cho hàng lập phải phí không ít tinh thần và công phu. Nhưng cứ như vậy, gã đem những khuyết điểm như lúc trước khi thi triển ngự phong quyết, không hề biết xe dịch xoay chuyển và La Yên bộ khi vận dụng phải hao phí rất nhiều sức lực dần dần hoàn thiện, hơn nữa khiến gã trong lúc di động hoán đổi vị trí, không khác gì điện quang lôi hỏa, chỉ cần kỳ ảnh bất kiến kỳ nhân, thần pháp càng thêm phần xuất quỷ nhập thần. Không lâu sau đó, đối với sử dụng hỏa đạn thuật, hàng Lập cũng có sáng tạo độc đáo của bản thân. Nguyên bản là sau khi tiêu hóa cầu, của hỏa đạn thuật xuất hiện, người thi triển thuật phải dựa vào pháp lực của mình thôi đồng hóa cầu bắn về phía mục tiêu để sát tử địch nhân. Đây chính là phương pháp sử dụng nguyên bản, nhưng Hàn Lập cảm thấy đây chưa đúng. Hàn Lập cho rằng tốc độ của tiểu hỏa cầu khi dựa vào pháp lực để bắn là quá chậm, cao thủ về khinh công rất dễ dàng tránh được, điều này khiến khi nó chém giết tại giang hồ nhận được không ít hạn chế, thể hiện sự phung phí. Bởi vậy, khi sử dụng hỏa đạn thuật, ngã nhất khoát chỉ thi triển một nửa, khi hỏa cầu xuất hiện liền không đem nó bắn ra mà là lợi dụng đặc tính khó hủy của nó, để nó biến thành một thanh thần binh lợi khí ngắn, khống chế trên tay, tăng thêm phần sử dụng. Cứ như vậy, dựa vào việc giả cải tiến cực hàng thân pháp và họa cầu nóng bỏng trong tay, hàng lập hiện tại tự tin, gã có thể dễ dàng kích sát bất kỳ cao thủ nào. Có được những thứ y tưởng tượng này xong, hàng lập cuối cùng có thể thở vào một hơi, không cần lại vì thực lực bản thân mà phát rầu hiện tại gã có thể 10 phần an tâm đi làm chầu giải độc rồi. Lúc này trường xuân công của hàng lộc do mỗi ngày đều đem linh nhược làm lương thực để ăn, cũng lặng lẽ tiến nhập vào để bát tần, khiến cho pháp lực của gã lại tiến dài một đoạn. Nói về độ thâm sâu nông cạn của pháp lực, hàng lộc lúc này đã vượt qua nhược thân ban đầu khi còn sống của dư tự động. Nhưng nói về ít nhiều nắm vững pháp thuật và kỳ sảo chiến đấu thực tế gà vẫn còn chưa theo kịp được đuôi dư tự động của lúc trước. dù sao dư tự động tu luyện pháp thuật tại gia tộc trên thì có trưởng bối chỉ điểm dưới thì có đồng môn cùng nhau bàn luận mạnh hơn nhiều so với loại chỉ biết nửa vời như hàng lập. hàng lập thì không biết hết thảy tình huống như vậy, cho dù có biết cũng không để trong lòng. gà bún dị cũng không tự đại đến nỗi cho rằng học được một hai loại pháp thuật thô thiển liền có thể đối kháng với những tu tiên giả chân chính địch nhân hiện tại của gã vẫn chủ yếu là người trong giang hồ thế tục bởi vậy tâm tình của hàng lập đích thực không tồi. trong lúc gã đang ngây ngàng đắc ý chuẩn bị tìm cây cớ để hạ sơn lì khai thất huyền môn thì giả lan bang đột nhiên đề xuất yêu cầu hòa đàm cùng thất huyền môn tin tức này vừa truyền đến một cái khiến cho bên thất huyền môn ngạc nhiên nên biết rằng trong thời gian ngắn gần đây trong mối xung đột của cả hai bên đều là giả lang bang đang chiếm thế thượng phong, một mực áp chế Thất Huyền Môn. Tại tình huống có lợi như vậy, đối phương tại sao lại muốn hòa đàm? Phải chăng có kẻ quỷ kế gì trong đó? Nó khiến cho rất nhiều người hoài nghi. Trong thời gian ngắn, các ý kiến đồng ý hòa đàm cho đến không đồng ý hòa đàm đều vang lên trong Thất Huyền Môn. tầng lớp từng tầng cũng đều có các cách nhìn riêng của mình. Lệ Phi Vũ là một trong số những người kiên quyết phản đối. Do thanh thế của những người đồng ý và phản đối không sai biệt nhiều, không cách nào bàn luận được, cuối cùng vẫn do vương quân chủ đập bàn quyết định. Đầu tiên, cùng đối phương bàn luận rồi mới quyết. Nếu như điều kiện không quá đáng thì bắt tay làm hòa, còn nếu như quá hà khắc thì tiếp tục tranh đấu. Các loại phương án nước đôi này tuy không làm cho đôi bên hài lòng nhưng cũng là phương pháp duy nhất trong lúc này, mà cũng chỉ có thể là như thế mà thôi.